c h ư ơ nói g Nàng Thượng 480, Nữ phụ nàng yêu thượng, Nam n Phụ Phụ Yêu thật lê thu cảm nhận được diêm vương ra đối nàng dạy đặc á c ý người này tuyệt bích trả thù a khẳng định là trả thù nàng nhiễu loạn địa phủ trật tự lại không cần đối nàng diệt khẩu cho nên nhường nàng như vậy không hay ho đang ở lê thu các loại châm t r ọ c thời điểm có người nắm ở nàng bờ vai l a bà không phải cho ngươi chờ ta sao thế nào lại một người xuất r a ta biết ngươi thực có khả năng lần trước kéo sơn bạch vụ cấp nhiệm vụ cũng là ngươi hoài dựng chính mình hoàn thành ta sai lầm rồi được không lần sau tuyệt đối không cho ngươi cản trở ân thời chi hành tiểu ý lấy lòng lao bà đại nhân đem lê thu phủng trên trời cuối cùng hôn hôn chán của nàng giáp nói ngươi như vậy cường đại lao công thật sự rất áp lực nha lê thu miệng hung hăng chịu chịu này nam nhân nhân tài à tuyệt đối diễn tinh bên cạnh nữ tính dị năng giả nghe được thời chi hành trong lời nói sắc mặt xanh mét nữ tính dị năng giả lão công tì khí nhưng là không sai đối lê thu xin lỗi thật có lỗi lao bà của ta nàng chính là miệng có chút thoái không có gì ác y nữ tính dị năng giả khắp nam nhân thắt lưng nam nhân lanh hít vào một hơi còn nói một tiếng xin lỗi sau đó cùng lao bà nhỏ giọng lý luận đứng lên lê thu còn có thể nghe được kia nữ tính dị năng giả nói thời chi hành là tiểu bạch kiểm lê thu quả thật đỉnh bạch thời chi hành sờ sờ mặt mình cười nói đều là lao bà lo lắng dưỡng hảo lê thu a ha ha ha ha A xấu cự bị nói thành tiểu bạch kiểm còn không tức giận người này một điểm cũng không giống hai mươi tuổi xuất đầu nhân a này niên k ỳ đứa nhỏ bất chính là còn trẻ hết sức lông đ ô n g thời điểm sao h ư n g chi còn có như vậy cường đại năng lực cùng khổng lồ ra thế chống đỡ lê thu có chút buồn bực sợ nhất không phải hào người sai vật đệ gia hoàng hố mà là nhân gia rõ ràng gì đều có ngược lại so với gì đều không có nhân càng thêm nỗ lực lê thu yên lặng khoảng cách thời chi hành xa một bước nay khoảng cách vừa v n tốt em được rồi là nàng ngây thơ khả m ặ c cho ai sống hai đời còn không bằng một cái hai mươi tuổi mới ra đầu tiểu tử đều sẽ thực buồn bực đi lê thu nào biết đâu rằng bên người nhân trải qua không thể so nàng thiếu thậm chí so với nàng còn muốn không hay ho nhất vạn lẩn buổi sáng đại gia đã học như thế nào hòa sữa bột còn có cấp cục cưng đội tạ giấy buổi chiều chúng ta học một ít lý luận tri thức tan học trở về sẽ có bài tập ngày mai hội tiểu khảo kiểm tra nhớ lấy không được tác tệ đạo sư cảnh cáo nói xong thoáng cái buổi trước hóa lê thu nghe được khốn không được khả lại cường đánh tinh thần nhường chính mình thanh tỉnh ở nàng lại một lần phát mặt mình khi người bên cạnh cho nàng làm nổi lên che giấu nhường nàng h à o hảo ngủ lê thu phút chốc một chút thanh tỉnh tạ ơn liếc hắn liếc mắt một cái tâm cơ h à người h n này rõ ràng nhường nàng phạm sai lầm đâu đi nếu ngày mai nàng không thông qua tiểu khảo kia chẳng phải là hoàn cầu vì bắt chết y ê u đãi vim thế nào cũng phải nỗ lực kiên trì a lê thu một lần nữa đã khởi tinh thần đến thời chi hành tỉnh tình tỉ n h i ê n hắn làm sai cái gì sao nhiên lại mê man g cũng không có người cho hắn giải đáp ở đạo sư một lần điểm danh sau thời chi hành cũng nghiêm cẩn nhớ lại bất ký đúng vậy trang giấy bất ký kỳ thật lấy hiện tại thế giới giấy chương ký lục đã có thể đào thải chỉ cần chia liệm một chút tinh thần lực có thể đem lớp học tri thức nhớ ghi lại rồi không cần lấy tay viết như vậy phiền toái hành vi nhưng là nhân loại phát triển lâu như vậy nhất biết chỉ có giấy chương ký ghi lại rồi gì đó mới có thể vĩnh cựu truyền lưu đi xuống dị năng đợi chút năng lực trung quy là hư vô m ở mịt cho nên quốc gia đã sớm để sướng chép sách hành vi thậm chí ở quốc gia thư viện trung còn phát phóng nhiệm vụ học b lpli đòi ổ.